năm trăm lẻ sáu ta cũng thích cùng hải quân đối nghịch dịch thần có thể không phiền muộn sao đối với mới vừa đến cái này thế giới hắn mà giảng hòa hải quân cứ như vậy chống lại tuyệt đối không phải nhất kiện hảo ngoạn đích sự tình nhất là cái thời đại này hải quân không giống đại hải tặc thời kỳ sau đó bây giờ hải quân nhưng là nằm ở nhất cường thịnh thời kỳ ai thiết q u y ề n g ạ b chiến quốc nguyên x o á i không tương lai tam đại tướng vừa nghĩ tới chính mình rời bến thời điểm nếu như không vận may gặp phải bọn người kia bên trong bất kỳ một cái nào dịch thân phòng t r ư ờ n g chính mình sẽ bị đánh t u ô n ra bay liệu tới phanh ồ nào náo động quán bar bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn mị hắt một tay còn n ắ m quán b a nhưng tay kia lại trong yên lặng rơi vào ngựa xạ d ẻ m đến trên trôi lao trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ đã gặp qua ba lần hải quân đuổi bắt cũng khó trách bọn họ sẽ có phản ứng như thế lại nữa rồi cái quẻ rượu này người mỗi một người đều vẻ mặt phẫn nộ nhưng hết lần này tới lần khác giận mà không dám nói dáng vẻ nộp thuế thời gian đến rồi các vị có tiền ở chỗ này đi ba n g h ị đến cũng có tiền nộp thuế đi hải quân quân tảo mang theo mười mấy hải quân sĩ、si、binh đi đến các ngươi trước mấy thiên tài mới vừa tới thu một cái uống nhiều rồi nam nhân nhịn không được lớn tiếng nói chỉ tiếc lời của hắn còn chưa nói hết đã bị trận trở về bởi vì một khẩu súng nhánh đã chìa vào cổ họng của hắn ngươi nói cái gì quân tào mặt nợ nụ cười cái này cái nụ cười này để ở chàng người tràn đầy trắng ghét các ngươi có thể như vậy an toàn ngồi ở chỗ này đi ba uống rượu nhưng là toàn bộ nhờ chúng ta những thứ này hải quân ở trong biển rộng cùng những cái này g â y t ẩ m hải tặc vật lộn khi các ngươi ở chỗ này uống rượu k h o á c lắc đánh bài thời điểm chúng ta nhưng là trên biển cả tre mz tờ đây hôm nay chúng ta hải quân thì có hai cái huynh đệ cùng hải tặc vật lộn bị thương lẽ nào các ngươi không nên vì bọn họ quên tặng một điểm tiền thuốc men sao thật sự chính là có quá vô s ỉ bị hải quân đuổi bắt mấy lần trước đây tọa ủng nhận giới quyền lực tối cao bảo tọa cả dù dạ nhưng là nín đầy bụng t ử hỏa nếu như không phải mất đi trạ cơ dạ nàng đã sớm đánh thượng hải quân bản bộ hiện tại bọn họ còn đang vì bị truy na sự tình khó chịu lấy hải quân người lại đã tìm tới cửa còn làm ra như vậy để cho nàng chán ghét sự tình càng làm cho nàng bất mãn ha hả dịch thần bỗng nhiên n ở nụ cười ngươi không sẽ là bị hải quân đuổi bắt nhiều lần đưa tới áp lực quá lớn thấy ngu chưa mỉ hạt kỳ quái nói rằng không phải không phải không phải ta chỉ là mới vừa nghĩ tới một việc dịch t h ầ n nụ cười hết sức s á n l ạ hải quân không phải đem chúng ta định nghĩa là hải tặc sao không phải truy nã chúng ta sao nếu hải quân dám muốn chúng ta làm hải tặc như vậy chúng ta đương nhiên cũng không thể n h ư ợ n g bọn họ thất vọng tốt từ hôm nay bắt đầu chúng ta chính là hải tặc thân là cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng ta quyết định về sau、so、phàm là hải quân phải làm chúng ta liền phá hư chúng ta liền làm một cái chuyên môn cùng hải quân đối nghịch đoàn hải tặc ngươi sẽ không thật là thấy ngu c h ư a mị hạt con mắt hơi trận to một ít cơ bản thượng hải quân gặp phải hải tặc đều là hải quân truy sát hải tặc mà không phải hải tặc truy sát hải quân c o i như là ngày sau tứ h o à n g cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau không có chuyện làm chuyên môn cùng hải quân đối nghịch giống như dịch thần như vậy đoàn hải tặc thật sự chính là chưa bao giờ có ngươi không phải muốn làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào sao cái này vị trí cũng không tốt làm à khối cũng vẫn phải khiêu chiến rất nhiều cao thủ bao quát dùng đao người mới có thể làm được chứ hải quân lớn như vậy phải có không dùng một phần nhỏ đao cao thủ đi chúng ta chuyên môn cùng hải quân đối nghịch còn sợ không gặp được những cao thủ này sao dịch thần lập tức lấy ra đối phó mỹ hạt đón sát thủ lợi hại còn là nói ngươi chỉ là ở trước mặt chúng ta nói một chút mà thôi ngươi căn bản không dự định làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào ngươi người này tuy là ngươi nói có điểm đạo lý làm như vậy xác thực sẽ gặp phải không ít kiếm hào nhưng coi như như vậy vẫn là không cách nào cải biến ngươi là một tên khốn kiếp chuyện thật mỹ hạt hung hăng trận mắt nhìn dịch thần liếc mắt này mấy người các ngươi còn không nộp thuế lúc này mấy người lính đã đi tới đừng tưởng rằng trốn ở góc phòng mặt thì nhìn cũng không đến phiên ngươi nhóm rồi hả nếu như các ngươi không có tiền giao cũng không còn quan hệ theo chúng ta trở về đi một chuyến chiếu cố một chút mấy người chúng ta anh em bị thương là được rồi quân tàu lúc này cũng chú ý tới dịch thần đám người nhưng hắn ánh mắt lập tức bị xù nạ hấp dẫn mặc dù nói vĩ đại tuyến đường an toàn mỹ nữ thật sự là nhiều lắm nhưng đẹp đến xù nạ tình trạng này đích thật là cực nhỏ chỉ là một hải quân quân tàu chính hắn nhất thời bị xù nạ cho m ệ hoặc xem đi coi như ta không đi cùng hải quân đối nghịch trừ phi ta tuyệt tích vĩ đại tuyến đường an toàn nếu không hải quân cũng sẽ cùng ta đối nghịch dịch thần không có nhìn những thứ này hải quân ngược lại rất là nghiêm túc đối với mỹ hạt nói ra nếu mặc kệ ta sẽ, sẽ không cùng hải quân đối nghịch hải quân đều nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch như vậy ta là cái gì không phải chuyên môn cùng bọn họ đối nghịch dịch thần bỗng nhiên nhặt lên nhặt lên bàn đập vào quân tàu trên đầu cái này quân tàu vốn chính là cái bao cỏ hắn chú ý lực hoàn toàn bị xù nạ hấp dẫn lại không ngờ tới có người lại dám phản kháng đối mặt dịch thần cái này hung hãn một k í c h nhất thời bị vỗ đầu hứa ra thiên huyết a một tiếng ngã nhào trên đất có người tập kích hải quân nhanh đem bọn họ dẫn độ người nào thủ trưởng mang ra khỏi dạng di binh thấy có người lại dám ở nơi này mảnh đất nhỏ tập kích hải quân từng cái lập tức giơ súng xa kích hoàn toàn không sợ thương tổn đến những người khác lẽ nào cái gọi là tuyệt đối tránh nghĩa hải quân đều là như vậy mặt hàng s a u đây chính là hải quân kiên trì tuyệt đối chính nghĩa Sù a na nhặt lên một cái ghế hướng về phía người gần nhất hải quân đập tới cánh rừng lớn loại chim nào cũng có nơi đây không phải tổng bộ hải quân núi cao hoàng đế xa ở chỗ này làm cái gì tổng bộ hải quân nơi nào sẽ biết chúng chi cái này thế giới câu có câu nói làm lửa trên gặt dưới một ban đắp bạo quân tào đầu sau đó dịch thần thả người nhảy một cước đem hai cái hải quân đạp bay đi ra ngoài cầm lấy hai cây súng đồng thời mở hỏa tướng hai cái hải quân đầu cho bắn nổ các ngươi lại dám cùng hải quân đối nghịch các ngươi không sợ bị phát lệnh truy nã sao theo mắt thương đem hai cái hải quân chém ngã còn dư lại cuối cùng một cái hải quân nắm trường đào hướng về phía dịch thần đám người q u á t lệnh chỉ là thấy thế nào đều là ngoài mạnh trong yếu bộ dạng phát lệnh truy nã dịch thần cái chán toát ra một cái chữ tỉnh dù nạ c ả dù ra mị hắt cũng không nhẫn tâm nhìn xuống nà y xui xe ho hài tử cái gì không đề cập tới hết lần này tới lần khác muốn nói truy nã sự tỉnh xù nạ lắc đầu đời ta thích làm nhất sự tình chính là cùng hải quân đối nghịch